Các bạn đang nghe tại audio.net Nếu không nhất định cô sẽ tìm ngày hoàng đạo nào đó, tiễn hắn về chầu trời. Ba ngày hai lượt gặp mặt thân cận, luyện mãi thành quen. Lì Minh Phi tự nhiên cũng thành một thân kim cương bất hoại, gặp mặt. Không thành vấn đề, tới một người ta đá một người, tới hai người ta tống cả đôi. Lì phu nhân do dự một chút, lúc này mới nói Gần đây có một người, mẹ nghĩ cũng không tệ lắm cha con cũng thích cậu ta, vì thế... Gặp mặt thì gặp mặt, mẹ kể mấy tạp chí này làm gì? Đương nhiên là có liên quan, hàn vẫn thường xuyên là nhân vật trang bìa mà. Cái gì? Cô ngẩn người, bắt đầu hơi sợ. Mẹ cô sẽ không đi lôi kéo mấy người có tiếng tăm chứ, kiểu như doanh nhân hay là cái gì điển hình nam giới chẳng hạn. Làm thân với loại người này rất phiền phức, nếu như bất hạnh bị đưa lên báo thì còn phức tạp hơn nữa. Bà Ly cho rằng cô có hứng thú vội vã hăng hái nói tiếp À, hồi trước cha con có người bạn làm cùng sở nghiên cứu gần đây vô tình gặp lại Cho nên hẹn bố mẹ ra ngoài ăn cơm Ông ấy còn khen mẹ đẹp nữa Nhà người ta có công ty rất lớn Tác phong vừa lịch sự lại nhẹ nhàng Quan trọng nhất là ông ấy cử chỉ cực kỳ đúng mực và dễ chịu mẹ Rồi rồi, vậy đối tượng lần này không phải là cái vị có công ty lớn đó chứ Cha cô năm nay 60 Năm nay 60 Bạn cùng phòng của ông chắc cũng tầm đầy đi, muốn cô đi làm quen với ông ta. Mẹ, mẹ định cho con làm cỏ non trong miệng châu già chắc. ai da, người ta cũng không có giả lắm đâu. Bạn cùng phòng của cha mà không già sao? Mẹ là nói đến con của ông ấy. Ly Minh Phi thở dài thường thượt, mẹ cô mãn đời cũng không có bỏ được cái tật vòng vo tam quốc, làm cô nghe thấy làm nhảm mãi cũng thành quen. Con ông ấy đúng là Mỹ Nam. Tương lai cũng sáng lạng, tuy tuổi trẻ mà đã kinh doanh rất khá, một đống phụ nữ muốn lấy hắn mà không được đây. còn biết không, đôi mắt cậu ấy giống hệt diễn viên Kim Thành Vũ, lông mày đẹp như Mỹ Nam, sống mũi thì thẳng như là đạo diễn Nguyên Bân. Còn nữa, hắn còn rất quyến rũ. Cô nghe xong thiếu chút nữa đứng hình tại chỗ. Lợi hại, đại hội thần tượng, mà cũng không cần phải hoài nghi, mẹ cô đích thực là fan cuồng thần tượng. Cứ khi nào nghe nói có siêu sao đến thăm, bà đều ra tận sân bay đón tiếp, đến khi về cũng đi theo đưa tiễn. Thật tốt quá, thật tốt quá, chỉ thiếu có vỗ tay trầm trồ khen ngợi thôi. Người đó bộ dạng giống ai không quan trọng, quan trọng là có một đống con gái muốn gả cho hắn. Thật sự tốt quá rồi. Đúng vậy, đúng vậy, bà Ly ngây thơ cho rằng hai mẹ con rốt cục cũng có ngày tâm đầu ý hợp. Vậy để một đám con gái kia đi tranh giành khúc xương đó đi Mẹ Mẹ biết gì không Con gái mẹ tính khí lập dị Không có hứng thú với loại người nổi bật như vậy Mờ nhạt một chút còn hợp khẩu vị hơn Cô đại khái là do hoàn cảnh nghề nghiệp Mỹ nam, Mỹ nữ thấy đã nhiều rồi Lâu lâu trai lì rồi Kiểu đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp này Cũng thấy không ít Cho nên không còn cảm giác nữa Không được Vì sao Cái gì mà không được Người đi xem mặt là cô Mẹ cô sao lại kích động như vậy Bởi vì... bởi vì mẹ Cô hít một hơi thật sâu Chuẩn bị tinh thần đối phó với tin xấu Hai mắt cô nhao lại Mẹ Chúng ta mẹ con còn cái gì không nói được đâu Bà mỗi lần gặp rắc rối Đều không phải có ông chồng đi theo phía sau Giải quyết hậu quả sao Lúc cảnh tiên sinh nói tới con của hắn Mẹ đã nói Nói con gái mẹ là con ấy um, Cũng rất dùng bãi hắn Còn nói cạnh tiên sinh, họ cảnh lại có công ty. Trong đầu cô lật lật dở danh sách dòng họ. Chờ một chút, mẹ cô vừa mới nói cái gì sùng bái, cô sùng bái ai? Hít một hơi thật sâu lại hít vào. Mẹ, nói một lần cho xong đi, không cần phải dài dòng đâu mẹ. Đao chém người phải nhanh nhanh hạ xuống, một nhát chặt văng đầu người, không được để cho đầu chặt không xong mà còn lay lắt ở cổ. Mẹ còn nói con cực kỳ ngưỡng mộ hắn. Còn nói, nói qua là đời này nếu có thể lấy được một người như hắn thì không còn gì hài lòng hơn. Cho dù cách điện thoại, Ly Minh Phi ra mặt đỏ lừ, tức giận đến bóc khói ra mặt. Mẹ, mẹ thật là... Mẹ biết, mẹ biết, cha con về cũng mắng mẹ một trận rồi, trách mẹ làm sao lại nói như vậy. Ly Minh Phi cảm động, không ngờ cha cô bình thường nể vợ, vậy mà dám mắng mẹ cô... Tại thời điểm này lại gặp được cha phát huy quyền thế khiến cô thấy thật ấm áp. Cha con nói thế nào? Ông ấy nói đang nhẽ mẹ nên bảo, con nói đời này kiếp này nếu gặp được người như vậy thì có chết cũng cam lòng, xuống suối vàng cũng nở mày nở mặt. Đôi vợ chồng này thật sự là nghe chuyện hot nhất tại audio.net